Vô địch trí tôn thái tử ra 52 chương 502 khâm thiên giám phó giám chính. Âm dương tử lăng tiêu điện bên trong. Âm dương tử cung kính đem âm dương phong thủy đại thuật nắm trong tay. Đây là bọn họ nhất tục. Sinh ra đã biết đại thuật. Do đại thần thông. Cũng khủng bố hơn mấy lần. Bất quá. Phổ thông tu luyện giả. Là không thể nào tu luyện. Chỉ có tu luyện âm dương phong thủy một đường tu luyện giả. Mới có thể tu luyện. Bất quá. Cách đồ chơi này đẳng cấp càng cao. Hạ tràng càng thảm tựa như là bọn họ nhất tục. Tục nhân đều không có vượt qua 100 ngàn. Mà lại. Muốn chính mình sinh sôi tục nhân. Quá khó khăn. Không phải chết liều cũng là chết từ trong trứng nước. Thậm chí. Vừa vừa ra đời đều có thể bị không hiểu thiên lôi trong nháy mắt chém thành cặn bã. Nhưng là cái này âm dương phong thủy đại thuật đúng là trí bảo. Nhất là đối vận triều tới nói. Liền xem như xuất ra 10 bộ. 100 bộ đại thần thông. Vận triều đều sẽ nguyện ý tới trao đổi. Đồng dạng. Tại tử Phúc nói với trầm thương sinh một số liên quan tới âm dương phong thủy thuật về sau. Chầm thương sinh cũng từ từ phúc trong miệng biết được Bọn họ pháp quyết tu luyện đại đa số đều là trời sinh đất nuôi Người làm sáng tạo thật sự là quá khó khăn Từ phúc mộng tưởng liền là muốn quan sát trong truyền thuyết âm dương phong thủy đại thuật bất quá Thứ này quá khó gặp đến Mà lúc này trầm thương sinh cũng là tuyệt đối không ngờ rằng Cái thế giới này Vậy mà tồn tại âm dương thiên tục lại Bây giờ đang ở trên đại điện, dâng lên truyền thuyết cấp bậc âm dương phong thủy đại thuật Trầm Thương Sinh mở miệng nói, "Truyền Tử Phúc Ngụy thích trung khom người rời đi." Trầm Thương Sinh nhìn xem Âm Dương Tử, hỏi, "Âm Dương Tử, ngươi nếu là Âm Dương Thiên tộc tộc trưởng, tu vi cũng là đỉnh phong chi cảnh, vì sao ngươi là bộ dáng này hiện tại Âm Dương Tử, tựa như là một chân bước vào quan tài đồng dạng?" Dần dần già đi âm dương tử cười khổ nói Đông hoàng mệ hạ có chỗ không biết Tục ta trời sinh bị trời phạt Mà lại Gần nhất lại là bị thiên ngoại lai khách sát hại Tuy nhiên tục ta chém giết thiên ngoại lai khách gần trăm ngàn Nhưng là cũng tổn thất không ít về phần thảo dân bộ dáng này Cũng là trời phạt về sau Có thể may mắn còn lại sống Thảo dân tới đây Cũng là hy vọng đông hoàng bệ hạ ban cho thảo dân tân sinh nói xong âm dương tử quỳ trên mặt đất trầm thương sinh sau khi nghe đôi mắt chăm chú co rụt lại chém giết thiên ngoại lai khách một trăm ngàn chấm chi đại tần đại tướng cơ hồ toàn ra cũng chỉ để lại hai trăm ngàn người liền một cách âm dương thiên tục liền có thể chém giết một trăm ngàn chủng tộc khác tộc trường nghe được âm dương tử ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ bọn họ sâu biết rõ được những cái kia thiên ngoại lai khách thực lực đều là tại đỉnh phong chi cảnh về phần âm dương thiên tục căn bản cũng không có bao nhiêu người đây chính là phong thủy chi thuật lời hại chi địa trong đó một vị tộc trưởng ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài nói bỗng nhiên một thanh âm từ bên ngoài truyền đến nếu là có thể dẫn tới trong phong thủy đừng nói là một trăm ngàn liền xem như trăm vạn trong khoảnh khắc, đồng dạng có thể chém giết một thân tử sắc quan bào. Từ Phúc hướng về Trầm Thương Sinh quỳ xuống, nhưng là trong mắt của hắn lại là mang theo vẻ kích động. Thần Từ Phúc gặp qua bề hạ Trầm Thương Sinh nhẹ gật đầu. Nói ra, "Từ Phúc, ngươi xem một chút vị này trong tay thẻ tre." Đối ngươi hữu dụng không Từ Phúc nhìn về phía Âm Dương Tử. Âm Dương Tử cũng tương tự nhìn về phía Từ Phúc. Trong tay hắn đại thuật Nếu là có tác dụng lớn Như vậy Bọn họ nhất tục đại ngộ Nhất định sẽ không kém nếu là vô dụng âm dương tử Cũng không dám suy nghĩ nhiều Từ phúc khí tức trên thân cùng âm dương tử Khí tức trên thân rất là tương tự Âm dương tử nhìn xem từ phúc Từ đại nhân cảnh giới như thế Chẳng lẽ không có có nhận đến phản phệ từ phúc mỉm cười Bản quan mặc dù là cùng ngươi đồng can đồng nguyên nhưng là bản quan là đại tần chi quan viên quân vương mở miệng chính là thiên ngôn thiên như giết người ai có thể ngăn cản hoặc là ai có thể trừng phạt trời âm dương tử hung hăng hít một hơi hơi lạnh đúng vậy a thiên tử chi ngôn chính là thiên ngôn từ đại nhân vì thiên tử giết người thuận theo thiên đạo âm dương tử đem trong tay thẻ tre đưa cho tử phúc tử đại nhân Có lẽ ngươi cũng có vô thượng chi pháp Nhưng là Ta tin tưởng Từ đại nhân nhất định sẽ nhận biết cái này từ phúc nhìn âm dương tử liếc một chút Thật sự là tự tin ta từ phúc ngang dọc vô số Cái gì âm dương phong thủy thuật chưa từng gặp qua hiện tại hắn trên người mình đại ngũ hành âm dương phong thủy chi thuật Tại phong thủy trong bí thuật Coi là đỉnh phong tồn tại Thế nhưng là Làm từ phúc tải đánh mở thẻ tre trong chốc lát Từ phúc cả người tựa như là bị đỉnh trụ đồng dạng Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia một đại chữ Tại bọn họ âm dương phong thủy một hàng bên trong có thể bị đại chữ mệnh danh Người đứng thứ nhất đều có thể đếm ra Đại thuật liền xem như từ phúc công pháp cũng không có đằng sau cái kia đại chữ Đây là Từ phúc hai tay có chút run rẩy. Bên cạnh âm dương tử gặp này, lặng lẽ thở dài một hơi. Âm dương tử còn thật sợ. Đại tần Hoàng Triều không có âm dương phong thủy tu sĩ. Từ đó không hiểu cách này đại thuật chân chính chỗ lợi hại. Làm từ phúc nhìn thấy trên thẻ trúc. Bất ngờ viết âm dương phong thủy đại thuật sáu cái chữ lớn thời điểm. Cả người hô hấp. Đều biến đến nặng nề bắt đầu. trầm thương sinh nhìn xem từ phúc biến hóa. Mở miệng hỏi, tử phúc, như thế nào tử phúc nghe được trầm thương sinh, nhẹ nhàng khép lại thẻ tre. Cười khổ một tiếng. Bề hạ, nơi đây nếu không phải lăng tiêu điện, ngươi biết thần muốn làm gì sao trầm thương sinh lông mày nhớn lên. Làm cái gì tử phúc âm trầm nói. Không tiếc bất cứ giá nào. Giết âm dương tử. Cướp đi công pháp này những người khác nghe được tử phúc. Trong mắt mang theo ngưng trọng bởi vì từ phúc câu nói này đủ để đã chứng minh âm dương tử dâng lên công pháp này trọng yếu bao nhiêu âm dương tử trên mặt lại là lộ ra vẻ mỉm cười trầm thương sinh nhìn về phía âm dương tử ngươi khẳng định muốn đem công pháp này hiến cho chấm nếu như không nguyện ý chấm cũng có thể đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi chi nhất tộc nhập chấm đại tần trong thiên hạ Không người nào dám đánh chủ ý của các ngươi âm dương tử lập tức gật đầu. Thảo dân nguyện ý từ phúc cả người đều kích động. Toàn bộ đại tần, liền hắn là tu luyện âm dương phong thủy, cái kia bộ công pháp kia, sau cùng khẳng định là rơi ở trong tay của hắn. Quả thật đúng là không sai." Trầm Thương Sinh nói ra. "Từ phúc, như vậy, bộ công pháp kia, liền giao cho ngươi." Chấm không hiểu phong thủy chi đạo Cũng không nhìn từ phúc nhất thời quỳ xuống Tạ bệ hạ thiên an trầm thương sinh tiếp tục nói Đáp âm dương thiên tục an hiểu phương diện này Âm dương tử Có bằng lòng hay không xuất lính tục nhân Nhập chấm khâm thiên giám âm dương tử đại hỷ khâm thiên giám là làm cái gì chuyên môn phụ trách đại tần âm dương phong thủy Thậm chí là long mạch đối với bọn hắn tới nói Không có so cái này tốt hơn. Thảo dân. Đa tạ mệ hạ trầm thương sinh tiếp tục nói. Âm dương tử. Ngươi hiến pháp có công. Chấm hiện tại mệnh ngươi vì khâm thiên giám phó giám chính. Cùng từ phúc vừa lên. Chăm sóc thật lớn tần long mạch âm dương tử trên mặt. Hồng nhuận phơn phước sinh sôi. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Lại có thể một bước lên trời hoàn toàn chính xác. Thâm thiên giám phó giám chính. Tuyệt đối là một bước lên trời thần. Âm dương tử. Tất nhiên không phụ mệ hạ nhờ và phong thần bảng phía trên. Xuất hiện âm dương tử tên. trầm thương sinh cầm lấy ngọc tỉ. Hướng về âm dương tử tên phía trên. Hung hăng phủ xuống. Lập tức. Số mệnh kim long bên trong. Một vệt kim quang vẩy vào âm dương tử trên thân. Tóc trắng biến thành tóc đen. Trong trước mắt. Nguyên bản lão giả âm dương tử biến thành một người trung niên bộ dáng Thần! Âm dương tử! Khấu tạ bệ hạ thiên ăn âm dương tử quỳ xuống đến. Hướng về trầm thương sinh trùng điệp dập đầu lại ba cái. Đứng lên đi mặt khác các tộc tộc trưởng hâm mộ nhìn xem âm dương tử. Một bộ công pháp đổi lấy như thế ngập trời chỗ tốt. Nguyên một đám kích động không thôi nguyên bản dâng lên thiên tài địa bảo những người khác trong nháy mắt cải biến chủ ý. Tộc ta vô thượng thần thông nhất định phải dâng lên vô địch chí tôn thái tử ra 52 chương 503 khí vận bành trướng. An trạc thiên hạ đại tần hoàng triều. Đông cảnh chi địa. Bạc thiếu khanh trên mặt mang theo vẻ hài lòng. Lão hổ. Lão hùng. Về sau nơi này chính là tử ba huyên để chúng ta chấn thủ a hai tay treo ở bên người hai người trên bờ vai. Bạch Thiếu Khanh cảm giác mình. Chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy qua. Hổ vương núi tinh binh cường tướng tăng thêm bảo thiên hùng nhất tộc lực lớn vô cùng. Cách này. Đơn giản còn có. Các ngươi bảo thiên hùng nhất tộc thần thông. Nếu như chờ cách này trăm vạn thiên binh toàn bộ luyện thành. Chập chập. Đến lúc đó. Chúng ta tại trong triều đình. Cũng tính được là là số một số hai mạnh lớn. Bạc Thiếu Khanh Mỹ Mỹ nghĩ đến. Hiện tại. Bảo Thiên Hùng nhất tộc mang lấy bọn hắn đại thần thông. Gia nhập đông cảnh chi địa. Đối Bạc Thiếu Khanh tới nói. Tại hài lòng cực kỳ. Vốn là Bạc Thiếu Khanh coi là trầm thương sinh nhiều nhất cho hắn một cái hổ vương. Không nghĩ tới. Hai cái thế lực vậy mà toàn bộ phân chia đến bên cạnh hắn bảo thiên hùng tộc trưởng tên thì kêu bảo thiên bảo thiên thân thể đặc biệt hùng tráng gần hai mét năm bạch thiếu khanh cũng chính là không đến một mơ chín thân cao cánh tay miễn cứng treo ở bảo thiên trên cổ bảo thiên nghe được bạch thiếu khanh thanh âm như sấm lão bạch chẳng lẽ đông cảnh thần tướng trấn thủ đại tần đông cảnh chi địa Còn không phải đại tần lực lượng mạnh nhất sao hổ vương cũng giống như vậy. Nhìn xem bạc thiếu khanh. Bạc thiếu khanh thở dài một tiếng. Nói ra. Hai vị huynh đệ không biết a cái này đại tần tứ cảnh chi địa thiên binh. Mặc dù là thủ vệ đại tần tứ cảnh chi địa. Nhưng là. Hai vị huynh đệ. Các ngươi thật liền cho là chúng ta tứ cảnh thiên binh cũng là đại tần. Mạnh nhất sao hổ vương nói ra. Xin lắng tai nghe bạc thiếu khanh nói ra. Đừng nhìn lần này thiên ngoại lai khách. Huyền náo rất hung. Kỳ thực tham dự thiên binh. Vẹn vẹn chỉ có một bộ. Chu ước thiên binh còn có mặt khác ba bộ. Huyền vũ. Thanh long cùng bạc hổ. Mặc dù bây giờ bạc hổ thiên binh đã không có phiên hiệu. Nhưng là. Bọn họ biến thành mạnh hơn sát thần thiên binh. Thống soái người chính là đại tần vũ an quân. Bạch khởi mà lại Cái này cũng chưa tính bên cạnh bệ hạ Càng có hoàng thiên vệ Cùng 12 tượng binh mã quân đoàn Lần này thiên ngoại lai khách bên trong Một cái đều chưa từng xuất hiện Trong đó càng có đại hoang thiên binh Nói tới chỗ này Bạch thiếu khanh nhìn bảo thiên hùng liếc một chút Nói ra đại hoang thiên binh thân thể lực lượng Đoán chừng có thể cùng các ngươi bảo thiên hùng nhất tục so sánh với Còn có chấn thủ hoàng hà, hoàng hà thiên binh các loại. Bạch Thiếu Khanh nói ra. Bọn họ cơ hồ đều là tử bệ hạ năm đó là thái tử thời điểm. Đều đi theo lấy bệ hạ. Nhất là tứ tượng thiên binh. Càng là năm đó cùng bệ hạ vừa lên dương danh. Lần này các ngươi cảm thấy chúng ta đông cảnh lực lượng có thể xếp thứ mấy bảo thiên sau khi nghe xong. Ánh mắt lộ ra một tia rung động cùng hoảng sợ. Đông cảnh thiên binh thực lực hắn là biết đến bình di bọn họ nhất tục tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Nói như vậy. Những cái kia kinh khủng thiên ngoại tới này. Bề hạ căn bản là vô dụng lực lượng chân chính đi đối phó bảo thiên nuốt một ngụm nước bọt. Bạch thiếu khanh lườm hắn một cái. Ngươi cho rằng đâu bảo thiên huyên. Sờ muốn lo lắng. Chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực. Đông cảnh lực lượng. Tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa về chất chỉ chờ tới lúc đông cảnh thiên binh đem lực lớn vô cùng pháp tu luyện hoàn thành. Đến lúc đó. Chính là chúng ta dương danh thiên hạ thời điểm hoa cạc cạc cả đông cảnh trên không. Phiêu đáng một trận cái kia cái gì cái kia cái gì tiếng cười. Kéo dài không rời. Nam cảnh chi địa. Mặt nhấm nhìn xem nam cương thành bên ngoài cử mãn Sau đó. Các ngươi long mãn nhất tục. Chính là ta đại tần Nam Cảnh chi địa lực lượng một trong. Vì đại tần. Chấn thủ Nam Cảnh chi địa Nam Cảnh thiên binh. Từ giờ trở đi. Tu luyện đại thần thông. Long Mãng đạp thiên pháp. Tranh thủ có thể làm đến cùng Long Mãng nhất tục hô ứng bắt đầu. Long Mãng thiên binh mặt nhiễm nhìn xem thân thể to lớn Long Mãng. Trong mắt hỏa nhiệt. Chỉ cần Nam Cảnh thiên binh Long Mãng đạp thiên pháp tiến cảnh không sai. Như vậy, những thứ này long mãng chính là nam cảnh thiên binh chiến trường tỏa kỳ Thử hỏi thiên hạ, ai có thể ngăn cản trên ginh thành, lăng tiêu điện Đông Hoàng Bệ Hạ Ta là Hoàng Kim Sư Tử Nhất Tộc Tộc trưởng Hoàng Kim Vạn Lưỡng Hoàng Kim Sư Tử Nhất Tộc Tộc trưởng Lập tức đứng ra nói ra Hoàng Kim Vạn Lưỡng lăng tiêu điện bên trong đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh Trầm Thương Sinh nhìn xem Hoàng Kim vạn lý. Khù khụ Thật sâu hít một hơi bình phục một chút nội tâm của mình. Trầm Thương Sinh mở miệng nói. Hoàng Kim tục dài. Các ngươi nhất tục cũng muốn nhập chấm đại tần Trầm Thương Sinh đối với những sinh linh này chủng tục. Vẫn là biết một số. Hoàng Kim sư tử nhất tục chiến đấu lực mười phần cường hãn. Hoàng Kim vạn lưỡng nói ra. Đúng vậy. Đông Hoàng bệ hạ ma lại, chúng ta nhất tục màn hình tinh thể lòng quyết định, đem chúng ta nhất tục đại thần thông, hiến cùng đông hoàng bệ hạ. Lấy đó chúng ta nhất tục trung tâm hoàng kim vạn lưỡng trong tay, kim quang lập lò xuất hiện một bản phong cách cổ xưa quyền sách. tộc ta đại thần thông, thiên địa bá thân hiến cùng đông hoàng bệ hạ trầm thương sinh tự nhiên là đồng ý, đại thần thông trầm thương sinh tuy nhiên không thiếu nhưng là một chủng tộc quy thuận, vậy liền mang ý nghĩa cái chủng tộc này khí vận đều sẽ ngưng tụ tại Đại Thần Hoàng triều. Khí vận chính là trầm thương sinh cần có. Tốt các ngươi nhất tộc Đại Thần Thông chấm nhận trầm thương sinh ra hiểu ngụy thích trung. Ngụy thích trung trầm rãi đi đến hoàng kim vạn lý trước mặt, hai tay đem thiên địa bá thân Đại Thần Thông nâng Bề hạ ngụy thích trung tại trầm thương sinh một bên thân người cong lại, đem hai tay nắm hướng trầm thương sinh trước mặt. Trầm thương sinh trầm ngâm một chút. Mông vương điện mông vương điện lập tức đứng dậy. Thần tại trầm thương sinh chỉ chỉ ngụy thích trung trong tay thiên địa bá thân. Nói ra, phương pháp này chấm cho các ngươi hoàng thiên vệ. Chấm muốn các ngươi dùng thời gian ngắn nhất đến để thăng thực lực của mình mông vương điện lập tức đại hỉ. đa tạ bệ hạ hoàng kim vạn lưỡng kinh ngạc nhìn trầm thương sinh không là bởi vì chính mình đại thần thông nhanh như vậy bị ban thưởng đi mà là bởi vì trầm thương sinh đã vậy còn quá hào phóng đây chính là đại thần thông a bọn họ nhất tục để lại duy nhất một bộ thậm chí có rất nhiều loại tục muốn đều không có a cứ như vậy ban thưởng đi huyết độc lục bức tộc trưởng cùng với khác các tộc đồng dạng đem chính mình nhất tộc đại thần thông đem ra. Qua nửa ngày, tới chỗ này toàn bộ sinh linh chủng tộc đều là dâng lên chính mình nhất tộc vì trầm thương sinh chuẩn bị đồ vật. Trầm thương sinh tại tiếp thu bọn họ xong về sau, đại tần hoàng triều trên không, trong tầng mây, số mệnh kim long càng không ngừng hấp thu đến từ bốn phương tám hướng số mệnh chi lực, thân thể bắt đầu bành trướng lên. Cùng lúc đó, Đại tần tất cả bách tính cùng những cái kia huy thuần trùng tộc Đồng thời cảm giác thực lực của mình trong trước mắt Vậy mà không hiểu tăng lên Tình huống này ta gặp qua Đây là ta đại tần hoàng triều số mệnh chi lực tăng nhiều có chút cường giả Trong mắt mang theo cuồng nhiệt Năm đó Cũng là bởi vì cố sức mạnh không tên này Nhưng hắn không trở ngại chút nào phá cảnh Hôm nay đồng dạng cũng là vậy mà như thế tùy tiện phá cảnh bệ hạ vạn tuế mà bách tính thì là mưa thuận gió hòa sắp bội thu năm vô bệnh vô tay đây chính là chỗ tốt lớn nhất vạn lý trường thành vạn dặm long thành mặt bạch nhìn xem tựa hồ xung động một số vạn lý trường thành những ngày qua có chút nhàm chán thế nhưng là thực lực cũng một mực tại biến cường a tại sao có thể có chút hoa mắt mặt bạch gật gù đáp ý hướng về đằng sau hét lớn một tiếng hồ nữ trái táo của ta nước đâu vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi hai chương năm trăm linh bốn ma ngục thiên binh ma chủ long thành có trấn thủ vạn lý trường thành chi trách nhưng là mặc dù lớn tần khí vận cường thịnh long thành phạm vi cũng là càng lúc càng lớn không hắn chỉ là bởi vì nơi này tới gần đại tần long mạc chi địa so với địa phương khác Càng thêm hấp dẫn những cái kia không có bất kỳ cái gì nội tình sinh linh đến đây. Có chút sinh linh. Bản thân liền là có được tổ địa. Tuy nhiên so ra kém số mệnh chi lực. Nhưng là càng thêm thích hợp bọn họ bản thân trưởng thành. Càng nhiều thì là không có những thứ này nội tình sinh linh. Bọn họ ra đời linh trí, bản năng liền sẽ hướng về khí vận đỉnh đựng địa phương tiến đến đương nhiên nếu là nói đại tần hoàng triều bên trong chỗ nào khí vận cường thịnh nhất đương nhiên là trên kinh thành nhưng trên kinh thành là đại tần hoàng đô đối với bọn hắn những thứ này vừa mới đản sinh linh trí ra hỏa tới nói căn bản là không có cách tới gần cho nên long thành tới gần đại tần long mạch vừa vặn là bọn họ chỗ long thành chi chủ mặt bạch tại long thành một trăm ngàn dặm phạm chủ bên trong Vô luận là nhân tộc, vẫn là những sinh linh khác các tộc, long thành chi chủ mặt bạch uy danh truyền xa. Mặt bạch lúc này tắm dương quang, hướng về đằng sau kêu một tiếng, hồ nữ, trái táo của ta nước đâu xoát xoát một cái mọc ra cái đuôi hồ ly. Lỗ tai cũng là hồ ly lỗ tai nhỏ nhắn nữ tử, trong tay bưng một cái khay, đi vào mặt bạch trước mặt. Thành chủ Ngày ướp lạnh nước táo nước táo trong chén Lại còn cắm một cái mềm mại ốm nhỏ Mặt bạch bưng nước táo Đem ốm nhỏ một đầu Thả vào bên trong miệng Nhẹ nhàng khẽ hấp Nước táo liền theo ốm nhỏ tiến vào mặt bạch trong miệng Hoa thật ngọt A hồ nữ ở một bên vừa cười vừa nói Thành chủ la thích liền tốt uống vào mấy ngụm Mặt bạch mới hỏi Hồ nữ Gần nhất Long Thành cùng Long Thành phủ cận có chuyện gì hay không phát sinh a hồn nữ lập tức nói ra. Thành chủ. Ngoại trừ trước đó những cái kia thiên ngoại lai khách bị thành chủ ăn sống nuốt tươi về sau. Liền lại cũng không có chuyện gì khác phát sinh. Cho dù là có thiên ngoại lai khách cũng là vòng quanh Long Thành. Mặt bạch nhẹ gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bọn gia hỏa này còn có chút ánh mắt. Cũng không nhìn một chút. Nơi này là địa bàn của ai. Cũng dám tự tiện giết chóc. Ai cho quyền lời của bọn hắn tiếp tục quan sát đến. Muốn là còn có thiên ngoại lai like khách làm loạn. Trực tiếp nói cho bồn thành chủ. Mặt bạch rất vui vẻ. Vì cái gì ở chỗ này. Hắn mặt bạch cũng là lão đại. Chỉ nếu coi trọng long mạch là được. Thời gian khác. Đều là tại long thành vượt qua cuộc sống tạm mở qua được tặc dễ chịu năm đó làm môn chủ thời điểm đều không có thư thái như vậy qua không nghĩ tới đến đến đại tần về sau vậy mà lại như thế thoải mái mặt bạc thầm nghĩ đến có điều những năm gần đây hoàng thành bên kia một đạo thánh chỉ đều không có truyền đến qua chẳng lẽ bệ hạ đã quên ta rồi mặt bạc lần nữa nghĩ đến cách này không thể được a bổn thành chủ nhưng không thể không có tồn tại cảm giác a ngay tại mặt bạch muốn thời điểm long thành bên ngoài truyền chỉ quan viên đã đạt tới long thành mặt bạch bệ hạ có chỉ truyền chỉ quan viên thanh âm truyền khắp toàn bộ long thành mặt bạch bỗng nhiên đứng lên quả nhiên bệ hạ vẫn là không có quên ta mặt bạch trực tiếp liền xông ra ngoài chuẩn bị tốt thiên lệnh đến đều cho bổn thành chủ giữ vững tinh thần đến tại long thành trong phủ thành chủ. phần lớn người đều không phải nhân tộc. long thành tại những năm này đang phát triển. càng cường thịnh. nhưng là, nhân tộc người cũng rất ít. rất nhiều đều là còn lại các tộc sinh linh. yên tâm đi thành chủ mấy người mặc nhan sắc không đồng nhất quần áo nữ tử dịu dàng nói. sau đó, tại long thành trên đường phố chính, hai bên bỗng nhiên nở đầy lời nói. Màu đỏ, màu xanh lam, tử sắc, xanh Biết chờ Màu sắc sặc sỡ, được không lồng lấy Mặt bạch nhìn thấy dạng này ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng Không tệ, không tệ lúc này thiên lệnh đến Long thành mặt bạch tiếp chỉ mặt bạch cùng tất cả những người khác Nhất thời quỳ xuống thần, Mặt bạch Tiếp chỉ thiên lệnh quan viên Cũng chính là truyền chỉ quan viên cất cao giọng nói Long thành mặt bạch Chấn thủ đại tần vạn lý trường thành có công. Đặc biệt ban thưởng đại thần thông. Hốn nguyên ma giám một bộ. Nhìn sau này. Có thể tiếp tục chấn thủ long thành ngoài ra. Khiến long thành mặt bạch. Chủ tính chung trên tòa long thành dưới. Tổ kiến mười vạn thiên binh vạn lý trường thành trọng địa, Không cũng không có thiên binh đóng giữ. Mặt bạch làm thống soái đặc biệt ban thưởng thần thông. Ma ngục kim thân một bộ đại thần thông. Địa ngục Cửu trọng thiên một bộ thiên binh phiên hiệu Cho phép mạc bạch Tự mình lấy tên khâm thử mạc bạch Sau khi nghe xong Trong mắt trợn trừng lên Vừa mới nói là cái gì đại thần thông Còn muốn chính mình tổ kiến Mười vạn thiên binh trời à Ta mạc bạch nghĩ đến bệ hạ không nên quên ta liền thành Thoáng một cái Đây là muốn trọng dụng ta mạc bạch a mạc bạch tiếp chỉ mạc bạch Nguyện vì đại thần Vì bệ hạ Quốc cung tan tụy Chết thì mới dừng thiên lệnh quan viên cười ha hả đỡ dậy mặt Bạch. Nói ra, Mạc thành chủ, thống ngự mười vạn thiên binh. Tuy nhiên số lượng không nhiều. Nhưng là Mạc thành chủ chắc hẳn cũng biết. Có thể thống ngự thiên binh, đều là bực nào người vậy hy vọng Mạc thành chủ. Không phổ bệ hạ hy vọng Mạc Bạch cảm giác mình cả người đều bay lên. Mạc Bạch tất nhiên không phổ bệ hạ hy vọng thiên lệnh quan viên nói ra. Tiểu nhân còn muốn hồi kinh phục chỉ. Thiên binh tên. Không biết mặt thành chủ trong lòng nhưng có nếu là hiện tại không có cũng không sao. Đằng sau báo cùng binh bộ liền có thể. Mặt bạch vội vàng nói. Hơi đợi một lát bệ hạ đã cho phép Long thành tự mình tổ kiến thiên binh. Mà lại ban cho xuống công pháp. Cùng tu luyện của ta con đường đại khái giống nhau. Thì kêu ma ngục thiên binh đi ba ngày sau. Trên tòa long thành dưới, sôi trào lên Cái gì thành chủ muốn tổ kiến ma ngục thiên binh mà lại chỉ cần 100 ngàn cái danh ngạch phải đi trước đó vài ngày Nếu không phải thành chủ xuất thủ Chúng ta nói không chừng liền đã chết vì đại tần hiệu lực Là vinh hạnh của chúng ta nguyện vì bệ hạ Bỏ qua cách này một bộ ra túi phủ thành chủ Thành chủ Còn lại thiên binh chi chủ đều có danh hào của mình Ngài chẳng lẽ không chuẩn bị lấy một cái sao mặt bạch nhìn xem lão giả nói chuyện, lão giả ngạch sau lưng còn có một cái uy sắc, không sai, vì lão giả này là một cái ngàn năm lão uy. Bây giờ tại phủ thành chủ đảm nhiệm đại tổng quản nhân vật, mặt bạch có chút cầm không vững, cái này sẽ có hay không có điểm nhẹ nhàng nhường bề hạ biết, ảnh hưởng có chút không tốt. A huy tổng quản nhìn thấy mặt bạch dạng này. Liên biết mặt bạc tâm động. Thành chủ. Vậy cũng cũng không thể còn lại thiên binh chi chủ đều có chính mình xưng hào. Chúng ta không có. Cái này không lộ vẻ rất không thăng bằng sao ngươi đây là muốn nhường bệ hạ khó coi sao mặt bạc vỗ đùi. Đúng a bổn thành chủ lấy xưng hào. Là vì mặt mũi của bệ hạ bằng không. Bệ hạ làm sao đối người bên ngoài nói chu tước thần tướng. Thanh long thần tướng. Sau đó cũng là mặt bạch dạng này không dễ nghe quy tổng quản lập tức gật đầu Thành chủ anh minh thành chủ Theo thuộc hạ đến nhìn Chúng ta không thể lấy quá vang rồi Ma lại muốn phù hợp chính chúng ta thiên binh Ma chủ Thành chủ nghĩ như thế nào thiên binh của chúng ta gọi là ma ngục thiên binh Ma ngục thiên binh chi chủ thì kêu ma chủ mặt bạch nghe xong Ánh mắt sáng lên Tốt cũng là ma chủ bỗng nhiên Âm ầm toàn bộ long thành rung động run một cái chuyện gì xảy ra một cỗ mang theo sát ý khí tức hướng về long thành tràn ngập tới mặt bạch biến sắc đây là cái gì cẩu vật làm càn bản tòa vừa mới đạt được bệ hạ ngợi khen liền ra tới quấy dối bản tòa phải diệt ngươi vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi hai chương năm trăm linh năm ma thân tám trượng cổ lão thức tình vạn lý trường thành bên trong long thành có trấn thủ vạn lý trường thành chi trách. Trước kia, tại Bắc Cảnh chi địa, có Bắc Cảnh Thiên binh đóng giữ, tại Long Thành vẫn chưa có cường đại Thiên binh thiết trí, nhưng là hiện tại, Trầm Thương sinh một đạo thánh chỉ, tại Long Thành bên trong thiết trí 100 ngàn mới Thiên binh bộ, cái này khiến mặt bạch, mừng rỡ không thôi. So với còn lại Đại Tần thần tướng xuất thân hắn mặt bạch xuất thân thật là có chút không dễ nhìn. Huống chi mặt bạch quy thuận đại tần về sau một mực phụ trách tu kiến vạn lý trường thành, ma ngục thiên binh, ma chủ mặt bạch đem tất cả tên nhĩ ký về sau đắc ý tưởng tượng lấy về sau. Cũng là ở thời điểm này, long thành trên không một cỗ khí tức cổ xưa tràn ngập mà đến. Long thành bên ngoài một trăm dặm vốn là một tòa không đáng chú ý sơn mạch theo đại tần khí vẫn tăng lớn tại dãy núi này lòng đất vậy mà đang ngủ say một vị cổ lão sinh linh một ngày này phảng phất là đến một cái nào đó điểm tới hạn tại cái này dưới nền đất lại có một chỗ rất lớn không gian chung quanh hiện đầy phù văn thần bí bất quá bất luận là cái nào địa phương đều đã là tàn phá không chịu nổi màu đen ma khí từ từ lên cao oanh một tiếng vang thật lớn toàn bộ trong không gian thần bí phù văn ầm vang nổ bể ra tới bọn họ tồn tại thời gian thực sự là quá dài bây giờ cũng chỉ là miễn mạnh có chút lực lượng những lực lượng này đang tái sinh lực lượng trước mặt tựa hồ có chút không đáng chú ý ma khí bên trong một bóng người chậm rãi xuất hiện bản tôn địa vương ma bây giờ rốt cuộc thức tỉnh một tôn bóng người bá đạo vô biên Khí tức càng là tùy ý bao phủ Chuyện gì xảy ra bỗng nhiên Vị này tự xưng địa vương ma bóng người Nói nhỏ một tiếng Thực lực của hắn tại thời khắc này Mặc dù là tiếp tục tăng trưởng Cũng chỉ là tại đỉnh phong chi cảnh đình chỉ Không cách nào tiến thêm một bước nguyên lai Cái thế giới này vậy mà Tại tấn cấp địa vương ma tựa hồ minh bạch cái gì Ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng Ha ha Quả nhiên là trời cũng giúp ta đợi đến tấn cấp thành công một khắc này. Chính là bản tôn thực lực triệt để khôi phục thời điểm không nghĩ tới. Bản tôn lại còn có như thế kỳ ngộ địa vương ma biết về sau. Tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Như muốn để chính hắn khôi phục thực lực. Cái kia không biết muốn tới năm nào tháng nào. Thế nhưng là có thế giới tấn cấp liền không đồng dạng. Ở thế giới tấn cấp thành công một khắc này. Giữa thiên địa sẽ xuất hiện vô cùng to lớn năng lượng Mà lại Những năng lượng này Toàn bộ đều là bản nguyên nhất lực lượng Bởi vì Những năng lượng này là khen thưởng cái thế giới này sinh linh Thế giới tấn cấp Tất cả đều ỉ lại bản giới sinh linh Không biết bao nhiêu năm không có nghe thấy được hơn người máu vị đạo, Ha ha cách đó không xa lại có một tòa thành vẫn còn có sinh linh vị đạo địa vương ma thân thể hóa thành một luồng khói đen biến mất tại lòng đất không gian long thành mặt bạc xuất lính phủ thành chủ cường giả nhau nhau đi vào long thành trên không chuyện gì xảy ra mặt bạc trong mắt mang theo phẫn nộ đúng vậy cũng là phẫn nộ chính mình vừa mới đi đến nhân sinh đỉnh phong liền có người gây sự tình Muốn chết nha trên mặt đất vương ma thức tỉnh một khắc này. Trên ginh thành. Khâm thiên giám tử phúc trước mặt thì là một bộ to lớn tinh đồ. Tại tử phúc sau lưng, âm dương tử cũng tương tự đang quan sát này tấm tinh đồ. Âm dương tử chính muốn lúc nói chuyện. Hắn cùng tử phúc trong mắt của hai người bỗng nhiên bắn ra một vệ thần quang. Đại nhân có cảm giác hay không đến cái thế giới này tựa hồ phải có điều biến hóa âm dương tử hỏi. Từ phúc nhẹ gật đầu. Chỉ sợ là một tôn cổ lão thức tỉnh. Việc này nhất định phải bẩm báo bệ hạ nói xong. Từ phúc cùng âm dương tử hai người hướng về bình thiên cung mà đi. Trầm thương sinh lặng lặng nhìn từ phúc cùng âm dương tử. Nói ra. Các ngươi nói là. Tại Long Thành bên kia. Xuất hiện cổ lão thức tỉnh âm dương tử nói ra. Bệ hạ. Thế giới của chúng ta tại tấn thăng bên trong. Có khả năng sẽ dẫn đến một số ngủ say trong lòng đất cổ lão thức tỉnh. Bọn họ có thể là vô số năm trước áp đồ. Bị phong ấm. Cũng có thể là một số cường giả. Tại chính mình thỏ nguyên gần thời điểm. Tự mình phong ấm. Nhưng là. Vô luận loại nào. Bọn họ chỉ cần thức tỉnh. Nhất định sẽ là tối đỉnh phong thực lực tăng thêm bọn họ những cái kia cổ lão ý chí. Sẽ rất cường đại trầm thương sinh trong mắt. Sáng tối chập chờn. Từ Phúc, ngươi thấy thế nào? Từ Phúc nói ra. Bệ hạ, bây giờ Long Thành bên kia đã có cổ lão thức tỉnh, tức khắc cần cường giả cứu viện." Thần sợ mặt bạch một người, không đủ ớn phó mà lại. Vị này hẳn không phải là tự mình phong ấn. Tại đại tần tinh đồ bên trong, thần cảm thấy một cỗ to lớn ma khí trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Chấm biết Các ngươi tiếp tục quan sát Đại Tần Cương vượt bên trong còn có hay không còn lại cổ lão thức tỉnh. Về phần Long Thành mặt bạch bên kia yên tâm đi. Chỉ cần mặt bạch không địch lại. Long Thành cũng có thể bình yên vô sự tử phúc cùng âm dương tử nghi hoặc nhìn Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh ánh mắt thì là nhìn về phía Long Thành phương hướng. Đại Tần bát Đại Thiên Tôn nhưng không phải chỉ là nói xung nơi nào đúng lúc có một vị. Tử phúc tự nhiên là biết đại tần bát đại thiên tôn, âm dương tử nhưng lại không biết. Mang theo nghi hoặc theo tử phúc rời đi bình thiên cung. Trên đường, âm dương tử rốt cuộc nhìn không được. Mở miệng hỏi. Đại nhân, bề hạ trong miệng bát đại thiên tôn. Chẳng lẽ là đại tần cường giả tử phúc nhẹ gật đầu. Việc này ngươi cũng đừng ta hỏi. Ta cũng không biết. Hiện tại biết đến cũng chỉ có tình tôn về phần còn lại bảy vị ngoại trừ bệ hạ bên ngoài chỉ sợ không có ai biết âm dương tử tại đại tần trong khoảng thời gian này âm dương tử cũng biết không ít thế nhưng là những người kia đủ cường đại lại không nghĩ tới lại còn có cái này muốn là cái nào không mở mắt sinh linh cùng đại tần đối nghịch chết như thế nào cũng không biết a long thành trên không một đảo lưu quang đánh tới hướng đại địa ầm ầm bụi mù nổi lên bốn phía cẩu vật muốn chết trên đại địa ngoại trừ một cái hố to mặt bạch từ bên trong hố to bò lên đi ra nhìn xem khí định thần nhàn địa vương ma địa vương ma khinh miệt nhìn thoáng qua mặt bạch tiểu đông tây ngươi quá yếu bản tôn một bàn tay ngươi đều không tiếp nổi còn muốn giết bản tôn địa vương ma khinh miệt ngữ khí Nhưng mặt bạch nhất thời nổ nhìn ngươi ra ra ra có thể hay không giết ngươi mặt bạch trong mắt. Ma khí bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Trong hai con ngươi, phảng phất là ma diễm tải bốc lên. Ma thân bất diệt thân mặt bạch trên thân bị ma diễm bao quanh ầm vang mặt nhiễm văng khắp nơi. hiện lộ ra mặt bạch bóng người. Mặt bạch trên thân tản ra kinh khủng ma diễm. Địa vương ma nhìn thấy mặt bạch tình huống a vậy mà cùng bản tôn một giảng đều là tu ma chi nhân địa vương ma trong mắt lộ ra vẻ tò mò tiểu tử ngươi tên là gì địa vương ma hiện tại đối với mặt bạch đột nhiên hứng thú hỏi mặt bạch nhích miệng cười một tiếng lộ ra một cái rõ ràng răng lão tử bảo ngươi cha oanh tại mặt bạch trên nắm tay bao vây lấy ma diễm một quyền hướng về địa vương ma trên mặt đánh tới địa vương ma đứng đấy bất động mặc cho mặt bạc đánh vào trên người mình địa vương ma một bên mặt sốc hết ra bỗng nhúc nhích mặt bạc biến sắc ở quả đấm của hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ oanh mặt bạc lần nữa đánh tới hướng đại địa tiểu tử biết nói chuyện không vô địch trí tôn thái tử ra năm mươi hai chương năm trăm linh sáu ta cùng ngươi nhân gian gặp gỡ phong hoa oanh mặt bạc thân thể Bị nắm đấm truyền đến lực lượng khổng lồ Lần nữa đánh vào trên mặt đất Địa vương ma nhìn về phía mặt bạch Tiểu tử sẽ không nói chuyện đúng không bước ra một bước Chỉ xích thiên nhay Địa vương ma xuất hiện tại mặt bạch trước mặt Mặt bạch nằm trên mặt đất Nhìn xem địa vương ma Phi một búng máu phun ra Mặt bạch nhích miệng nói Còn thật đau a lắc lắc tay của mình Sau đó nói Lại nói Da mặt của ngươi là cái gì làm Đã vậy còn quá dày địa vương ma cười hắc hắc Ngươi đoán xem địa vương ma khom lưng Một phát bắt được mặt bạch mắt cá chân Ngươi muốn làm gì mặt bạch lập tức bị địa vương ma Xách trên không trung Địa vương ma lần nữa cười hắc hắc nói Ngươi đoán xem mặt bạch một mặt u ám. Ta đi chỉ thấy địa vương ma trảo miêu tả trắng mắt cá chân Dùng lực trên không trung xoay tròn ngươi mau dừng lại mặt bạc trong miệng hóng mát, lớn tiếng hô hào. Địa vương ma bỗng nhiên, buông lòng tay. mặt bạc thân thể tựa như là sao băng giống như trong nháy mắt không thấy tung tích. Địa vương ma trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp. bao lâu không có như thế có ý tứ hoa. nhìn xem long thành sinh linh. liếm liếm đôi môi khô khốc. chơi trước chơi. những sinh linh này. Đợi chút nữa ăn cũng không muộn địa vương ma hóa làm một đảo hắc khí. Hướng về mặt bạch rơi xuống phương hướng đuổi theo. Long thành bên trong. Thực lực của người này thật là khủng khiếp. A thành chủ đại nhân lại bị đánh thành cái này hình dạng quy tổng quản miệng lớn hút lấy hơi lạnh. Vô cùng chấn kinh liền đúng A thành chủ đại nhân trước đó nhưng là xinh xinh xé mấy cái thiên ngoại lai khách. Không nghĩ tới lần này vậy mà lại bị treo đánh đây là nghiền ớp thành chủ đại nhân. A o o o một số hoa tinh linh nước mắt như mưa. Thành chủ đại nhân có thể hay không bị đánh chết. a Thành chủ đại nhân tuyệt đối không nên chết. A nơi xa. Tại bọn họ chính tại lúc nói chuyện. Một đảo sao văng hướng về bên này mà đến. Mau nhìn A. Đó là thành chủ đại nhân những sinh linh khác nhìn thấy. Không chung bay tới chính là thành chủ mặt bạc còn tốt. thành chủ đại nhân không có bị đánh chết mặt bạc thân thể lại một lần đánh tới hướng mặt đất. ầm ầm đại địa đột nhiên chấn động một cái. bổn thành chủ xương cốt liền muốn rời ra từng mảnh đừng đánh nữa được không mặt bạc lúc này tóc tai rối bời. bên trong còn mang theo một chút bùn đất về phần trên thân càng là dòng máu bùn đất chất hỗn hợp. chật vật không chịu nổi. mặt bạc đứng lên. khoác tang. Có thể hay không không đánh như vậy rồi khi dễ như vậy người. Có ý tứ sao nhìn cách đó không xa đi tới địa vương mà. Mặt bạch có chút khó chịu. Người này thực lực cũng quá mạnh a chính mình ở trong tay của hắn, vậy mà không có chút nào sức hoàn thủ. Cái này không bình thường a phải biết. Từ khi hấp thu những cái kia thiên ngoại lai like khách huyết dịch chi lực về sau. Mặt bạch cảnh giới cũng đạt tới thiên ngoại thiên cảnh à, tất cả mọi người là cùng một cảnh giới. Khoảng cách này có phải hay không kém có chút lớn a lần này biết nói chuyện đi địa vương ma giống như cười mà không phải cười nhìn xem mặt bạch Mặt bạch liền vội vàng gật đầu sẽ ta nói chuyện nhưng dễ nghe địa vương ma nhìn về phía long thành Như vậy tòa thành này sinh linh Thành vì bản tôn chất sinh dưỡng Đồ ăn Ngươi không có ý kiến chứ mặt bạch chấn động Trong mắt ma diễm lần nữa bắt đầu cháy rừng rực Ngươi vừa mới, nói cái gì ta không có nghe thái thanh mặt bạc trong lòng, lửa giận tại cuồng liệt thiêu đốt. Vậy mà muốn Long Thành làm hắn chất sinh dưỡng địa vương ma nói lần nữa. Bản tôn nói, tòa thành này sinh linh, cho bản tôn làm đồ ăn. Chất sinh dưỡng ngươi nghe rõ ràng sao mặt bạc nhảy lập tức, vọt tới địa vương ma trước mắt. Người đi chết đi chất sinh dưỡng Ta nuôi dưỡng ngươi. mỗi a mặt bạch trên người ma diễm thao thao bất tuyệt Địa vương ma đồng tử co rụt lại Quanh mặt bạch một quyền trực tiếp đánh vào địa vương ma mi tâm phía trên Nhìn thấy chính mình sau khi thành công mặt bạch lập tức lui lại Nguyên bản mặt bạch liền không có tính toán một quyền này có thể đúng vương ma tạo thành thương tổn Thế nhưng là Địa vương ma nhận được một quyền này về sau Trong mi tâm van xin, vậy mà chậm rãi xuất hiện một đoá hoa mai. Hoa mai là màu đen. Mặt bạch lần nữa nhìn lên. Trung quanh. Vậy mà cũng đồng dạng xuất hiện màu đen hoa mai. Từng đoá từng đoá. Tán lạc xuống. Đây là có chuyện gì mặt bạch cảnh giác nhìn xem địa vương mà. Không dám có chút chủ quan chỉ sợ lần này. Bổn thành chủ thật là muốn cắm. Cùng lắm thì liền thiêu đốt thọ nguyên. Ai sợ ai mặt bạc đáy lòng. Một cố to lớn huyết khí. Sắp bạo phát đi ra. Ai nhưng ai biết. Địa vương ma mi tâm màu đen hoa mai. Vậy mà bắt đầu biến đỏ lên. Hồng mai địa vương ma bưng bít lấy đầu của mình. Đột nhiên thép dài một tiếng. Răng rắc giống như là cái gì. Vỡ vụn đồng dạng Địa vương ma mi tâm cái kia đó hoa mai. tại mỗi cái giữa cánh hoa. Vậy mà xuất hiện vết nứt. Tựa như là đại địa dãn nước đồng dạng Răng rắc răng rắc mấy cái khe nước xuất hiện Hiện ra từng đảo từng đảo hồng mang Hồng mai địa vương ma trước mắt Ánh sáng màu đỏ vậy mà hiện hiện ra một vị nữ tử bộ dáng Nữ tử tóc dài như thác nước bắt mắt nhất vẫn là nữ tử mi tâm ở giữa hoa mai Vô cùng hồng diễm tựa hồ là dùng máu tưới nước Ngươi vẫn là tỉnh lại nữ tử khẽ mở môi đỏ Nhìn xem địa vương ma Trong mắt vậy mà mang theo yêu thương hồng mai Ta nhất định Nhất định có thể phục sinh ngươi Ngươi không muốn đi địa vương ma điên Càng không ngừng muốn ôm chặt nữ tử kia hư ảnh Thế nhưng là làm hắn mỗi lần sang hai cánh tay ôm thời điểm Đều sẽ xuyên qua nữ tử bóng người Tiểu Phong Đừng có lại nắm mê Ta đã chết Không phục sinh được ngươi cho dù là lại giết vô số người Cũng không có khả năng phục sinh ta. Địa vương ma liền vội vàng lắc đầu. Không có khả năng không thể nào lúc trước gặp phải ma công kia thời điểm. Rõ ràng có ghi chết. Ngươi không phải cũng là theo ta vừa lên thức tỉnh sao địa vương ma lắc đầu. Lớn tiếng hô hào. Nữ tử rơi xuống đất. Mặc dù không có thực thể đi vào địa vương ma trước mặt. Hai tay nhẹ nhàng bưng lấy địa vương ma. Tiểu Phong, đừng ở chấp ngây bất ngộ. Ngươi nhanh thức tỉnh đi. Địa Vương Ma mánh liệt lui về phía sau. Ta một mực tại tỉnh dậy. Ta một mực tại tỉnh dậy. Ta cái gì đều nhớ kỹ. Địa Vương Ma thay lương thanh âm quanh quẩn tại Long Thành bên ngoài. Mặt Bạch nhìn xem Địa Vương Ma. Tại Mặt Bạch thể nổi hỗn nguyên ma dám bỗng nhiên vận chuyển. Mặt Bạch hai mắt dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Hắn vậy mà. Mặt bạch hoảng sợ nhìn xem địa vương ma Làm sao có thể sẽ có loại chuyện này địa vương ma còn đang nói rằng Hồng mai Ta đều nhớ Lúc đó gặp ngươi thời điểm Băng phong thiên lý Chỉ có vách núi hồng mai nở rộ Ngươi chính là cái kia đó hồng mai ta đều nhớ đó là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt địa vương ma tiếp tục nói Lần thứ hai Chính là tại Đông Đúc Thành Thị Ngươi mi tâm hồng mai ấm ký Cũng là vào lúc đó Khắc ở linh hồn của ta bên trong Ta không có khả năng quên địa vương ma triều miêu tả trắng hét lớn một tiếng Ngươi nói ta có thể đã quên sao mặt bạch liền vội vàng lắc đầu Chưa quên hồng mai bay tới địa vương ma trước mặt Thế nhưng là phong hoa Chúc ta hai cái Sớm đã chết a oanh địa vương ma tại nguyên chỗ Thân thể chấn động Ngươi Ngươi nói cái gì vô địch trí tôn thái tử ra 52 chương 507 trầm thương sinh. Ma y nhân long thành. Lúc này mặt bạc đã vừa mới thấy rõ ràng. Địa vương ma. Vậy mà không phải thật sự thân. Nói cách khác. Ở trước mặt hắn đất này vương ma. Cũng chỉ là một đảo thần hồn một đảo thần hồn. Vậy mà liền mạnh mẽ như vậy sao mặt bạc trong lòng có điểm sụp đổ. Từ khi chính mình gia nhập Đại Tần về sau Phát hiện cái thế giới này hoàn toàn thay đổi Trước kia Thần thông cảnh chính là trên giang hồ cường giả Nhưng là bây giờ Thần thông cảnh thậm chí ngay cả pháo hôi đều không có tư cách Hiện tại ở trước mặt hắn Một đảo thần hồn Vậy mà có được đỉnh phong chi cảnh lực lượng Quá vượt dị Địa vương ma toàn thân run lên Người đã chết hồng mai giống to Phong hoa, chúng ta, sớm đã chết. Ngươi bây giờ, bất quá là thần hồn chấp niệm mà thôi đi thôi hồng mai đi vào địa vương ma trước mặt. Nói ra, địa vương ma biến sắc. Không thể nào không thể nào địa vương ma liên tiếp lui về phía sau. Làm sao có thể à, rõ ràng, rõ ràng ghi lại. Đâu chỉ cần ta chưa tỉnh lại, liền là ngày phục sinh. Ta làm sao có thể sẽ chết địa vương ma tựa hồ căn bản cũng không tin tưởng hồng mai. Gào thét. Ta còn không có phục sinh ngươi thì sao ta làm sao lại chết địa vương ma đột nhiên quay người, nhìn về phía mặt bạch. Thời gian lập lòe đi vào mặt bạch trước mặt. Hai tay nắm chắc mặt bạch và áo gào thét. Ngươi nói ta chết đi sao mặt bạch vẫn không nói gì. Trên mặt đất vương ma sau lưng, tư không bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Một bóng người, từ trong hư không đi ra. Ngươi đã chết một vị ma y nhân, xuất hiện tại mấy người trước mặt. Địa vương ma buông ra nắm lấy mặt bạch tay, quay đầu nhìn hướng người tới. Ngươi muốn chết ta là không thể nào chết địa vương ma trên thân. Ma khí sôi trào. Khí thế kinh thiên động địa. Phóng tới ma y nhân. Bản tôn muốn xé nát ngươi oanh to lớn ma khí, nhưng mặt bạch không khỏi lui lại hai bước. Ma vương buông xuống địa vương ma gầm nhẹ một tiếng. Trên người hắn, ma khí ngưng tụ thành một thân khôi giáp. Đem hắn bao vây lại. Chết địa vương ma nhất quyền hung hăng hướng về ma y nhân đánh tới. Ma y nhân ánh mắt bên trong bình tĩnh không lay động, một tay chắp sau lưng. Trên mặt đất vương ma một quyền, muốn đi vào trước mặt thời điểm. Chỉ thấy ma y nhân nhẹ nhàng dối ra một cái trắng nõn tay. Ba không mang theo mảy may lực lượng trắng nón tay, hướng về địa vương ma trên nắm tay, nhẹ nhàng vỗ. Địa vương ma toàn bộ thân thể tựa như là giống như sao băng bị đánh bay mà đi. Người đã chết ma y nhân bình tĩnh nói. Địa vương ma từ dưới đất bắt đầu, hung hăng nện hướng mặt đất. ầm ầm các ngươi đang gạt ta. Ta không có lẽ đã chết rồi trên mặt đất vương ma gào thét thời điểm. Một đảo hát mang xuất hiện. Người tới. Một thân hát long bào. Địa vương ma chấm nói cho ngươi, ngươi đã chết trầm thương sinh đi đến địa vương ma trước mặt. Mặt bạch nhìn thấy trầm thương sinh. Lập tức hành lễ. Thần tham kiến bề hạ trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Mặt bạch. Long thành bách tính nhưng bị tổn thương mặt bạch vội vàng nói. Bề hạ yên tâm. Nắm bề hạ hồng phúc. Bên trong tòa long thành hết thảy mạnh khỏe trầm thương sinh đi vào địa vương ma trước mặt ngươi bây giờ bất quá là một đạo thần hồn mà thôi làm gì chấp niệm địa vương ma ngẩng đầu nhìn xem trầm thương sinh bỗng nhiên địa vương ma cảm xúc biến đổi thân thể bò lui lại tại sao là ngươi trầm thương sinh khẽ nhíu mày chấm cùng ngươi trước kia gặp qua địa vương ma vậy mà xoay người lần nữa leo đến trầm thương sinh trước mặt ôm lấy trầm thương sinh chân bệ hạ bệ hạ mau cứu hồng mai cầu ngươi địa vương ma ngẩng đầu nhìn xem trầm thương sinh bệ hạ chỉ cần ngài nguyện ý cứu hồng mai hồng mai nhất định có thể phục sinh bệ hạ cầu ngươi hồng mai nhìn thấy trầm thương sinh gương mặt thân sắc cũng là biến đổi tần hoàng lúc trước chúng ta không nên trộm ngài đồ vật khẩn cầu tần hoàng Nhường phong hoa thần hồn tiêu tán đi trầm thương sinh lúc này. Bị hai người bọn họ cho làm mơ hồ. Chấm sống như không biết ngươi à địa vương ma mở to hai mắt. Ngài nhất định có biện pháp ta biết ta biết. Ngài nhất định có biện pháp ta đem cái này hắt liên cho ngài. Ta phát thệ Về sau cũng không tiếp tục cùng ngài là địa vương ma tướng ngực của mình. Sinh sinh xé mở. Vậy mà từ địa vương ma tim bên trong. Trôi trồi lên một đoá hắc liên. Đây là trầm thương sinh nhìn thấy hắc liên một khắc này. Tại trầm thương sinh ở ngực sen hồng bỗng nhiên nhất động. Chủ nhân. Thứ này. Không thể chạm vào thứ này. Ai đụng người nào chết địa vương ma cười khổ nói. Bệ hạ. Năm đó ta không nên thừa dịp đại loạn. Vào cung đi trộm. Cách này hắc liên. Có người nói cho ta biết. Có thể phục sinh hồng mai. Thế nhưng là tại ta chạm đến cái này Hắc Liên trong nháy mắt. Ta liền chết ta đã biết rồi. Ta cùng Hồng Mai hiện tại bất quá chỉ còn lại có thần hồn. Địa vương ma nhìn về phía Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh muốn đưa tay đụng vào Hắc Liên thời điểm. Hồng Liên vậy mà xuất hiện. Chủ nhân thứ này không thể chạm vào A Hồng Liên nhìn về phía địa vương ma. Ngươi muốn giết ta, chủ nhân Ma Y Nhân tại trầm thương sinh sau lưng nghe được Hồng Liên, Ma Y Nhân nhất thời xuất thủ, nhất trường bao trùm trên mặt đất vương ma trên đỉnh đầu, Bề hạ phải trăng giết hắn trầm thương sinh thần hải chỗ sâu hỗn độn bên trong, cùng một chỗ ký ức mảnh vỡ bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, a trầm thương sinh kinh ngạc một tiếng, mặt bạch đi vào trầm thương sinh bên cạnh bệ hạ, đa thứ này nguy hiểm vẫn là không động vào cho thỏa đáng. trầm thương sinh cười lắc đầu, nói ra, chấm có thể cảm giác được. thứ này cùng chấm hữu duyên trầm thương sinh nói xong, không có chút do dự nào, một tay nắm lấy hắc liên, mà khi trầm thương sinh bắt lấy hắc liên về sau, địa vương ma khói miệng chậm rãi nở rộ, phát hạ, cách này hắc liên ta luyện hóa không biết bao nhiêu năm. Bây giờ Tần Hoàng trên người ngươi khí vận bành trướng, đủ để phục sinh ta cùng Hồng Mai. Ha ha, trầm thương sinh bắt lấy Hắc Liên về sau, biến sắc mặt bạch gặp này, Tiền bối, tranh thủ thời gian giết hắn, hắn yếu hải bệ hạ mặt bạch tuy nhiên không biết cái này ma y nhân là ai, nhưng là hiện tại xem ra, tuyệt đối là đại Tần Hoàng triều bên này. Mặt bạch vội vàng la lớn, tự nhiên Lấy ma y nhân động tác. So mặt bạch thanh âm nhanh hơn muốn chết bình tĩnh không lay động ma y nhân. Dần quát một tiếng. Trắng nón trên bàn tay, vậy mà phát ra kinh khủng ma khí. Mặt bạch nhìn thấy về sau. Ánh mắt lộ ra hoảng sợ cảm giác mời vị này. Lại là một tôn đại ma đầu a ma khí tinh khiết vô cùng hung hăng hướng về địa vương ma trên đỉnh đầu. Nhéo một cách tới. Sư địa vương ma thần hồn như là tiêu tán đồng dạng Ha ha Hiện tại Ai cũng không giết chết ta thần hồn của ta là vĩnh hằng bất diệt Ha ha địa vương ma trên thân Phát ra càng khủng bố hơn ma khí Đây rốt cuộc là là chuyện gì xảy ra mặt bạc nhìn xem biến hóa địa vương ma Ma y nhân thấy thế đuổi kịp địa vương ma Lạnh giọng nói ngươi đang tìm cách chết áo gai trên thân thể người Ma khí tung hoành Một đạo trưởng phong bổ tới tựa như là một thanh vô cùng sắc bén đao bổ về phía địa vương ma Uống địa vương ma trong miệng, phun ra một cái chung lớn Vừa vặn ngăn trở ma y nhân trưởng đao làm ma y nhân trưởng đao Bổ vào chung lớn phía trên Phát ra kim thiết sao thoa thanh âm Ha <cười> ha, nho nhỏ ma tu cũng dám cậy mạnh địa vương ma trên mặt, mang theo nụ cười Hồng mai Lần này, chúng ta nhất định sẽ phục sinh. Hồng Mai Nguyên bản tinh khiết bộ dáng bỗng nhiên cũng biến thành dữ tợn. Lần này, liên tiếp tần hoàng cũng phải chết ma y nhân trên mặt, mỉm cười. Thật sao vô địch trí tôn thái tử ra 52 chương 508 tổ ma uyên. Diệt thế hắc liên nhất thời. Ma y nhân khí tức đột nhiên phát sinh biến hóa. Mạnh rất mạnh ma y nhân một hít một thở ở giữa, đều nương theo lấy ma khí tung hoành. ngươi là đang tìm cái chết, biết không chỉ thấy ma y nhân trên hai tay, ma khí bao phủ. Kiếm hừng hực ma y nhân trên tay, phản phất là ma khí đang thiêu đốt. Một thanh sơn trường kiếm màu đen, xuất hiện tại áo gai trong tay của người. Bản tỏa đại tần hoàng triều, ma tôn ma y nhân nhẹ nhàng nói. Tổ ma uyên phía dưới. Mạc Bạch nghe được ma y nhân. Không thể nào truyền thuyết đại tần bát đại thiên tôn. Thật tồn tại Mạc Bạch cho đến tận này. Cũng chỉ nghe nói qua tình tôn. Nhưng là còn lại bảy vị. Mạc Bạch là chưa từng nghe qua một chút tiếng gió. Một lần Mạc Bạch còn tưởng rằng. Đây chỉ là đại tần hoàng triều đối ngoại chấn nhiếp. Khí thế cũng không có cách này cách gọi là bát đại thiên tôn ma tôn. Tổ ma uyên tổ ma uyên nhìn về phía địa vương ma. Dám ám hại bệ hạ, làm chết tổ ma uyên hướng về địa vương ma nhất kiếm chảm ra. Đầy trời bố đất. Toàn bộ đều là ma khí lượn lờ. Địa vương ma lãnh khúc cười một tiếng. Bản tôn cũng mặc kệ ngươi là ma tôn vẫn là cái gì tôn. Hôm nay các ngươi hết thảy đều phải chết địa vương ma bỗng nhiên hướng về lồng ngực của mình. Hung hăng đem tay của mình cắm vào. Ra đi vương ma thần thương một cây đen đến cực hạn trường thương vậy mà từ địa vương ma ở ngực rút ra. Âm vang địa phương vương ma rút ra trường thương một khắc này. Tổ ma uyên trường kiếm vừa vặn bổ xuống. Địa vương ma vội vàng dùng thân thương chặn tổ ma uyên một kiếm này. Tiểu gia hỏa, ngươi còn kém chút tổ ma uyên trên mặt đất vương ma trong mắt đích thật là một cái tiểu gia hỏa. Địa vương ma liếm liếm chính mình tinh hồng bờ môi, nói, có điều ngươi cái này ma khí ngược lại là rất tinh khiết nếu không ngươi liền tế hiến cho bản tôn đi trường thương quét ngang tổ ma uyên ánh mắt ngưng tụ tránh đi địa ma vương trường thương muốn cầm bản sự tới lấy tổ ma uyên khẽ cười một tiếng cùng địa vương ma chiến làm một đoàn hồng mai thì là quan sát đến trầm thương sinh trầm thương sinh tại trạm đến hắc liên trong nháy mắt đó sắc mặt liền thay đổi hắc liên bên trong khí tức Vậy mà so hắn tưởng tượng còn ít hơn. Làm sao có thể Hồng Liên thấy thế. Vội vàng tiến vào trầm thương sinh tim. Chủ nhân. Cái này Hắc Liên khí tức không đúng trầm thương sinh cũng là tại phù đồ tháp chỉ dẫn dưới. Tiếp xúc đến Hắc Liên. Nhưng là. Giờ phút này. Trầm thương sinh lại phát hiện. Hắc Liên cho khí tức của hắn. Cùng phù đồ tháp cho khí tức của hắn không đúng Hắc Liên dựa theo đồ phu hắn nói. Hẳn là hấp thu nhân gian bảo ngược hết thầy phụ diện. Vì cái gì cách này đó Hắc Liên như thế tinh khiết Hồng Liên là hấp thu nghiệp lực. Hắc Liên thì là hấp thu bảo ngược phụ diện. Hồng Liên cũng biết Hắc Liên uy lực cho nên mới không cho trầm thương sinh đụng vào. Một khi Hắc Liên bên trong bảo ngược bảo phát. Chỉ sợ y theo hiện tại đại tần hoàng triều khí vận. Căn bản không chấn áp được chủ nhân. Chẳng lẽ là hai người bọn họ đem hắc liên bảo ngược hấp thu hồng liên nói ra trầm thương sinh nâng hắc liên từ từ mở mắt cái này hắc liên bên trong đồ vật các ngươi hấp thu hắc liên tên là diệt thế hắc liên trầm thương sinh ánh mắt nhìn về phía hồng mai hồng mai che miệng cười một tiếng đã nhiều năm như vậy vốn là dự định mượn nhờ hắc liên lực lượng ngưng tụ thân thể lại không có nghĩ rằng Thần hồn của ta cùng hắc liên bên trong lực lượng trùng khớp. Hiện tại. Hắc liên bên trong hết thầy lực lượng. Đều tại thần hồn của ta bên trong. Tuy nhiên không thể đối với các ngươi tạo thành thương tổn. Nhưng là. Chỉ cần thần hồn của ta vừa diệt. Đến lúc đó. Toàn bộ thiên hạ. Đều sẽ tràn ngập bão tuyết nguyên rùa tần hoàng. Một khi ngươi bách tính nhiễm lên. Ha ha hồng mai điên cuồng cười lớn chầm thương sinh thật sâu cao mày hoàn toàn chính xác hiện nay thiên hạ vẫn là người bình thường chiếm đa số cách này hắc liên bên trong khí tức một khi bạo phát đi ra trầm thương sinh tuyệt đối tin tưởng toàn bộ thiên hạ sẽ đại loạn thậm chí người trong thiên hạ đều sẽ diệt tuyệt ngươi đến cùng muốn làm gì trầm thương sinh ngữ khí thâm trầm hồng mai trong mắt mang theo điên cuồng tần hoàng ngươi cũng đã biết, năm đó, cũng là ngươi, nhất quân diệt ta tông môn, giết ta xong thân dòng giã tám trăm ngàn người a tám trăm ngàn người a bị ngươi tần hoàng hết thảy đồ sát nếu không phải ta cùng phu quân không tại, sợ là chúng ta sớm đã bị ngươi giết may mắn, trời không tuyệt ta nhóm chúng ta cầm tới hắc liên về sau, liền chính mình hủy đi thân thể, chúng ta biết, Lúc đó cho dù là bảo liệt ra hắc liên bên trong lực lượng Cũng sẽ không đối ngươi tạo thành bao lớn thương tổn nhưng là Chúng ta đạt được cao nhân chỉ điểm Chỉ cần chúng ta thân cư hắc liên bên trong Chắc chắn sẽ có một ngày Hắc liên sẽ lần nữa tìm được ngươi mà tìm được ngươi thời điểm Ngươi lại là yếu nhất thời khắc Ngươi bây giờ nhìn qua rất yếu a hồng mai cười ha ha lấy trầm thương sinh lắc đầu Chấm không phải là các ngươi muốn tìm cái kia Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao Chấm căn bản không phải các ngươi muốn tìm cái kia Tần Hoàng trầm thương sinh chính mình cũng phiền muộn Cái này bỗng dưng mà đến cửu nhân quá bất hợp lý Ta cái gì thời điểm đổ sát Các ngươi tôn môn còn 800 ngàn ta Chính mình cũng không biết Hồng Mai khẳng định nói Tần Hoàng ngụy biện cũng vô dụng Ngươi bây giờ cũng là yếu nhất thời khắc oanh bỗng nhiên Ba người trước mặt một bóng người đập xuống. Tổ Ma Uyên bóng người trên không trung trầm rãi hiện hiện. "Mệ hạ, người này đã phế Tổ Ma Uyên đi vào Trầm Thương Sinh bên người." Cung kính nói. Trầm Thương Sinh nặng nề nói, "Bây giờ không phải là vấn đề của hắn, mà chính là nữ nhân này vấn đề mặt bạc tại Tổ Ma Uyên bên cạnh." Đem nữ tử sự tình nói một lần, Tổ Ma Uyên sắc mặt hơi đổi một chút. "Mệ hạ, Hai người này khí tức căn bản cũng không phải là ma khí. Nếu không, thần có thể đem bọn họ toàn bộ luyện trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Không phải ngươi là tội hai người này khí tức là nhân gian bảo ngược. Nếu là tại người bình thường bên trong. Xưng là, ôn hồng mai nhìn thấy địa ma vương bị đánh cho tàn. Nằm trên mặt đất. Vậy mà thần hồn trầm rãi tiêu tán hồng mai. Đã xếp không được tần hoàng. Như vậy chúng ta cùng bọn hắn. Đồng quy vu tận địa vương ma cùng hồng mai hai người thần hồn. Vậy mà hóa thành lục bức bộ dáng Muốn hướng về đại tần hoàng triều nội bộ bay đi trầm thương sinh thấy thí. Nhanh. Ngăn cản bọn họ tổ ma uyên cùng mặt bạch. Vội vàng hướng về lục bức đuổi theo ha <cười> ha. Các ngươi là đuổi không kịp tới hai cái lục bức. Hướng về phía trước bay đi mặt bạch nhìn thấy phương hướng về sau. Sắc mặt đại biến ma tôn đại nhân, bọn họ muốn đi hoàng thành trầm thương sinh sau lưng, xương cánh xuất hiện. Cậu tạp trùng vậy mà muốn giết hải chấm bách tính trầm thương sinh sau lưng, xương cánh chấn động. Phong lôi gào thét trong nháy mắt. Liền là xuất hiện ở hai cái lục bức trước mặt. Các ngươi thật đáng chết trầm thương sinh sau lưng, xương cánh. Mắt thấy liền muốn chạm tại đỉnh đầu của bọn hắn tần hoàng. Một khi chúng ta bị chạm. Những thứ này ôn liền sẽ như là trời mưa đồng dạng. Rơi vào ngươi bách tính trên thân. Ngươi lại nhất định phải chạm ta nhóm ha ha hô hấp ở giữa. Hai cái lục bức, vô ảnh vô tung đại tần hoàng triều trên không. trầm thương sinh tổ ma huyên cùng mặt bạch ba người chăm chú đi theo lấy trước mặt hai cái lục bức. Ha ha! Các ngươi thực sự có thể đầy đủ chạm giết chúng ta. Thế nhưng là... Các ngươi dám sao hai cái lục bức thỉnh thoảng quay đầu. Hướng về trầm thương sinh cười nói. Bỗng nhiên, gì biến này sinh. Một đạo quang mang. Không biết từ nơi nào mà đến. Trực tiếp đem hai cái lục bức. Đã bị đánh vỡ nát ai trầm thương sinh thấy thế. Đôi mắt vẹn vẹn co rụt lại đạo ánh sáng kia. Vậy mà đem tất cả vỡ nát bao vây lại. Hướng về đại tần hoàng triều một tòa đại thành. Bay đi vô địch trí tôn thái tử ra 52 chương 509 lão thần. Tần Trung Triều. Xin chiến trưởng Yên Sơn. Dưới cây già, một tòa bàn cờ, một vị lão nhân. Làm sao lại sớm nhiều như vậy lão nhân đục ngầu ánh mắt. Dường như có thể xuyên thấu hư không đồng dạng. Nhìn về phía cái kia lục bước chỗ. Diệt thế hắc liên đắm chìm nhiều năm như vậy, bây giờ vừa tan đi, chỉ sợ đại tần bách tính lão giả chính mình bưng lên một ly trà nhẹ nhàng nhấp một miếng đến cùng có phải hay không là ngươi a trên kinh thành lăng tiêu điện đồ hỗn chứng hoàng thiên vệ cho chấm trà. đại tần cương vực bên trong còn có người nào ẩm dấu đi mông vương điện lập tức đứng dậy tuân chỉ lúc này trầm thương sinh mặt đen gần như có thể ngưng tụ ra than đen đồng dạng Bề hạ chuyện gì xảy ra vương bất thiện bọn người, nhìn xem trầm thương sinh. Những đại thần khác, không dám miệng lớn hơi thở. Trầm thương sinh cách này lại là lần đầu tiên tại lăng tiêu điện phía trên nổi giận A trầm thương sinh nói ra. Vương tướng, lập tức đi tìm vừa mới lục bước bay xuống địa phương. Chỉ sợ tiếp đó, đại thần sẽ có đại nạn đoạn đường này. Trầm Thương Sinh đắm chìm trong phù đồ tháp bên trong, cũng biết cũng chút diệt thế hắc liên tin tức. Nếu là diệt thế hắc liên lực lượng thật là tản mát tại người bình thường bên trong, không thể nghi ngờ là hỏa lớn ngập trời vương bất thiện chính muốn lúc nói chuyện. Lăng Tiêu điện bên ngoài, một vị hoàng thiên vệ cuống húýt chạy tới. "Bệ hạ, không tốt." Vạn Giang thành giống như xảy ra ôn dịch, hoàng thiên vệ thanh âm truyền đến trong tai của mọi người. Đầu tiên là xứng sờ. Sau đó, toàn bộ lăng tiêu điện đều sôi trào ôn dịch làm sao có thể vạn giang thành địa linh nhân kiệt? Hiện. hiện nay ta đại tần thái bình thỉnh thế. Làm sao có thể sẽ xuất hiện ôn dịch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Trầm thương sinh đang nghe ôn dịch về sau. Hai mắt nhẹ nhàng đóng lại. Lo lắng sự tình, rốt cuộc phát sinh. Vạn Giang thành đại nhân báo cáo đi hai ngày này chết người càng ngày càng nhiều Vạn Giang Phủ Nha. Một vị mang theo mặt nạ cấp dưới, hướng về Phủ Nha phía trên nói ra. Phủ Nha chi chủ, Lý Vạn Giang, Lý Vạn Giang lúc này, sắc mặt mang theo tiêu tụy. Ba ngày liền ba ngày nay, dường như Lão Thiên muốn hủy diệt toàn bộ Vạn Giang thành đồng giảng. Cơ hồ là tại trong trước mắt. Vạn Giang thành ngàn vạn bách tính vậy mà đại đa số đều nhiễm lên vô danh chi bệnh mà lại bệnh này muốn mạng người căn bản chưa kịp thi cứu liền có bách tính bắt đầu tử vong hôm nay số liệu đâu lý vạn giang thanh âm có chút khàn giọng ba ngày ba đêm hắn đều không có chợp mắt một mực lại giám sát lấy vạn giang thành tình huống đại nhân mời xem qua lý vạn giang xuất sinh y học thế gia từ nhỏ tinh thông y học mà Về sau mới đạp vào võ đạo. Lý Vạn Giang con đường làm quan không sai. Một đường đến nay cũng không có cái gì lớn gần sóng. Nếu là ở Vạn Giang thành phủ nha phía trên đời tới mấy năm. Nói không chừng liền có cơ hội tiến vào lăng tiêu điện. Hôm nay lại chết 300 người Lý Vạn Giang nhìn đến tử vong nhân số về sau. Hít một hơi thật sâu. 300 người. Hoàn toàn chính xác không nhiều. Nhưng là... Tại một cái bệnh phía trên chết 300 người. Đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Đại nhân lúc này, phủ nhà bên ngoài, lại có một cái phủ binh hốt hoảng chạy tới. Thế nào Lý Vạn Giang biết, khẳng định lại là cái gì tin tức xấu. Đại nhân có rất nhiều bách tính, muốn rời khỏi Vạn Giang thành chúng ta phải chăng cho đi Lý Vạn Giang nghe xong. Nhất thời nổi giận trong chớp mắt đi vào cái kia phủ binh trước mặt, nắm lên phủ binh vạt áo. Cho đi 3 ngày thời gian liền lây nhiễm nhiều người như vậy. Trong đó không thiếu có đương đại cường giả. Cảm nhiễm lực lớn như vậy. Ngươi cho đi. Chẳng lẽ là muốn ta đại tần trên dưới. Toàn bộ cảm nhiễm sao tức khắc truyền tin lăng tiêu điện việc này đã là liên quan đến đại tần vận mệnh. Bản quan đã bất lực xử trí mặt khác. Nhưng phàm là tại vạn giang thành chi nhân hết thảy không cho phép rời đi lý vạn giang trong mắt mang theo tơ máu hung hãn nói ai dám cho đi ai dám rời đi hết thảy làm thịt phủ binh dùng mình một cái vâng đại nhân đợi đến phủ binh rời đi về sau đại nhân hiện tại thì liền tiên hợp đạo cảnh cường giả cũng chống cự không được cái này vô danh dịch bệnh chúng ta nên làm thế nào cho phải lý vạn giang trùng điệp hít một hơi bản quan đã từng cũng là học qua y có bệnh liền có thuốc bản quan còn cũng không tin cái này dịch bệnh không có thuốc đến chỉ lăng tiêu điện trầm thương sinh nghe vạn giang thành tình huống xem ra cái kia hai cách lục bức chỗ rơi chi địa cũng là vạn giang thành trầm thương sinh lập tức nói ra truyền ngữ y điện người đến đây vị kia hoàng thiên vệ trong tay còn cầm lấy một cái hộp ngọc nói bệ hạ đây là vạn giang thành phủ nha đưa tới dịch bệnh giống hoàng thiên vệ nói xong lập tức liền có người đứng dậy lớn mật thứ này lúc đó cường giả đều có thể cảm nhiễm ngươi dám cầm tới trước mặt bệ hạ trầm thương sinh vội vàng chạy xuống nhìn xem trong hộp ngọc kia một cỗ màu xanh nhạt khí thể nổi lơ lửng cũng là thứ này hại chết chấm bách tính trầm thương sinh thể nổi chân long khí càng không ngừng phun trào hoàng thiên vệ nhẹ gật đầu dựa theo vạn giang thành hồi báo cũng là cái này xanh biết đồ vật lúc này ngự y điện điện chủ một vị lão giả chầm rãi tới lão thần tham kiến bệ hạ trầm thương sinh liền vội vàng đem lão giả nâng đỡ tần lão chắc hẳn ngài biết chấm để ngươi đến là vì cái gì sự tình a bị trầm thương sinh gọi tần lão lão giả nhẹ gật đầu bệ hạ trên đường thần đã nghe nói qua vạn giang thành bên kia dịch bệnh Nghe đồn có thể cảm nhiễm đương đại cường giả. Thậm chí là. Có thể làm cho kẻ truyền nhiễm. Sống không quá 12 canh giờ chầm thương sinh đem trong hộp ngọc đồ vật. Đặt ở trước mặt của lão giả. Tần lão cũng là thứ này tần lão nhìn đến xanh biết khí thể về sau. Bệ hạ. Thứ này. Thần cả đời này. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng là. Thần cần muốn gặp được người mệnh nhân. Mới có thể biết Giải quyết như thế nào trầm thương sinh nghe vậy nhíu mày Tần lão Tu vi của ngài không đủ đạt tới đương đại cường giả Mà lại thứ này Cho dù là đương đại cường giả Cũng sẽ bị cảm nhiễm Ý của ngài là muốn đích thân đi một chuyến vạn giang thành tần lão nhẹ gật đầu Vâng những đại thần khác bên trong Bệ hạ Đã thứ này chỉ ở vạn giang thành bên trong lan tràn Thừa dịp còn chưa ra vạn Giang Thành. Không bằng đem vạn Giang Thành bỏ qua dạng này mới là nhanh chóng giải trừ phương pháp ngươi đánh sắm cả tòa vạn Giang Thành. Ngàn vạn bách tính. Chẳng lẽ toàn giết ta đại tần đưa người trong thiên hạ cứ gì việc này cũng không phải là không có qua tiền lệ. 30 năm trước hỏa vực bởi vì dịch bệnh. Không phải cũng là hỏa phần một tỏa thành sao hôm nay ta đại tần chẳng lẽ liền không thể vì thiên hạ bách tính cân nhắc trầm thương sinh trở lại trên Long ỉa. Hỏa phần một tỏa thành cái này là không thể nào vạn giang thành bách tính cũng là chấm con dân. ngươi muốn chấm tự tay đốt đi bọn họ tần lão bỗng nhiên hướng về trầm thương sinh quỳ xuống. Bệ hạ lão thần mặc dù lão, nhưng một mực ở vào ngữ y điện, đã từng nọc khắp sách thuốc, còn mời bệ hạ nhưng lão thần đi một chuyến vạn giang thành ngày xưa đại tần gặp nạn đại tần chi tướng ai cũng đứng ra hôm nay đại tần gặp nạn nên lão thần xuất thủ ngày bệ hạ tần trung triều xin chiến vạn giang thành lăng tiêu điện bên ngoài ngự y điện tám trăm tố y bệ hạ chúng thần xin chiến vạn giang thành vô địch chí tôn thái tử gia năm mươi hai chương năm trăm mười sinh linh cầu sinh lập địa thành tiên lăng tiêu điện trầm thương sinh một thân hắc long bào đầu đội đế miệng chảy châu thần sắc nghiêm túc nặng nề nói chuẩn tần trung triều nhất thời dập đầu nói Tạ bệ hạ lão thần cận kề cái chết không phụ bệ hạ nhờ vả trầm thương sinh nói ra tần lão nói quá lời trầm thương sinh ánh mắt nhìn về phía ngoài điện tám trăm tố y nói ra các ngươi chưa quên thiên hạ mách tính Chấm lòng rất an ủi Lần này tiến đến vạn giang thành Cho dù là đương đại cường giả Cũng không nhất định có thể còn sống trở về trầm thương sinh trong giọng nói mang theo nặng nề Ngoài điện Tám trăm tố y luôn miệng nói Ngữ y điện Không sợ chết trầm thương sinh khẽ lắc đầu Không Các ngươi không sợ chết Thế nhưng là chấm sợ các ngươi đều là đại tần đông y nói đỉnh lương chi trụ Cho nên chuyến này các ngươi nhất định phải còn sống trở về tám trăm tố y dập đầu tạ bệ hạ trầm thương sinh nói ra lần này dịch bệnh giao cho các ngươi giải quyết sự tình khác chấm đến giải quyết đồng thời trầm thương sinh dừng một chút sau đó nói đại tần bát đại thiên tôn lôi tôn cùng hỏa tôn cùng nhau cùng tần lão tiến về ầm ầm hừng hực cấu bên ngoài trên bầu trời Trời trong gặp lôi đỉnh, một phương hướng khác, thì là hỏa diễm ngập trời hai bóng người. Một cái tắm rửa lôi đỉnh, một cái thiêu đốt hỏa diễm. Lôi tôn hỏa tôn tham kiến bề hạ trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Nói ra, lôi tôn, ngươi nắm giữ lôi đỉnh chi lực. Có tình thế chỉ có thể. Hỏa tôn hỏa diễm, độc bộ thiên hạ. Đồng giảng cũng là nắm giữ có thể theo đốt yêu ma rửa quái chi năng lục bức chi ngọn nguồn Hai người các ngươi vì tần lão mở đường vạn giang thành sự tình Nhất định phải nhanh giải quyết lôi tôn Hỏa tôn gật đầu Thần tôn chỉ vạn giang thành Đại nhân Chúng ta là thật gánh không được Hiện tại cảm nhiễm càng ngày càng nhiều Có ít người đã trốn ra vạn giang thành đại nhân Nhất định phải nhường bệ hạ phái người đến Chỉ bằng vào chúng ta phủ binh, đã không ngăn lại được Lý Vạn Giang toàn thân áo trắng. Tay bên trên mang lấy một đôi thật giải bao tay. Lần này hẳn là sẽ là lão sư chạy đến. Nếu như là lão sư tới, nhất định có thể tìm tới thứ này biện pháp giải quyết Lý Vạn Giang cao mày. Nghe được thuộc hạ nhân, có người thoát đi Vạn Giang thành phủ binh lập tức gật đầu. Đại nhân, mặc dù đại bộ phận bách tính nghe chúng ta, Nhưng là Có ít người e sợ cho thiên hạ không loạn Vậy mà tại trong dân chúng lan truyền lời đồn Cũng chính bởi vì những thứ này lời đồn bách tính mới bắt đầu ra bên ngoài chạy Lý Vạn Giang cởi bao tay Cái gì lời đồn vị kia phủ binh ập uống nửa ngày không nói gì Lý Vạn Giang uống một chén nước về sau Nói Nói phủ binh lúc này mới lên tiếng nói Lời đồn nói đây là thiên tai là thượng thiên đối đại tần hoàng triều trừng phạt đoạn thời gian trước. Bề hạ trắng trợn đồ sát thiên ngoại lai khách. Đây là thượng thiên nhìn không được. Đây là đối bề hạ trừng phạt ba lý vạn giang nghe được về sau. Cách ly trực tiếp ngã trên mặt đất. Chuyện phiếm lời đồn ngọn nguồn ngược dòng tìm hiểu đã tới chưa phủ binh lắc đầu. Những lời này một khi truyền vào đến bề hạ trong tay chỉ sợ. Phủ binh lo lắng nhìn xem Lý Vạn Giang. Lý Vạn Giang lắc đầu. Nói ra. Ngươi thật coi là bệ hạ sẽ quan tâm những thứ này lời đồn Lý Vạn Giang ngứ khí cung kính nói. Bệ hạ ý chí thiên hạ. Chính là chân thiên tử Vạn Giang thành khu. Một tòa tương đối lùi bại viện tử. Lão đại. Dạng này thật được không cái này Vạn Giang thành cũng bất quá là đại tần cương vượt bên trong một tòa thành. Cũng không phải hoàng thành liền đúng a trong viện một chương trước bàn đá bốn người vây quanh vừa lên có điều lão đại bất thình lình xanh biết khí thể là thật lợi hại lại có thể tại như vậy nhanh trong thời gian lan tràn cái này vạn giang thành tổn thất cũng không nhỏ được xưng là lão đại lão giả mang trên mặt nụ cười thứ này truyền bá nhanh chóng cũng là ta không có nghĩ tới Lại có thể nhường đỉnh phong chi cảnh đồng dạng cảm nhiễm Đơn giản khủng bố trong khoảng thời gian này Các ngươi tận lực đừng đi ra ngoài Để tránh cảm nhiễm phía trên một người khác nói ra Lão đại Ngươi khi đó tiếp xúc đến thứ này thời điểm Chẳng lẽ không có bị cảm nhiễm sao lão giả lắc đầu nói Có lẽ là vận khí gây ra đi vốn là coi là lão phu cũng sẽ bị cảm nhiễm Lại không nghĩ tới Mấy ngày nay tới tình huống Lão Phu cũng không có bị lây bệnh mà lại Cảm nhiễm thứ này về sau Thân thể sẽ không hiểu phát nhiệt Tựa như là bị ném ở bút hơi trong lò một dạng. Các ngươi cẩn thận một chút Một khi ai trên thân phát sinh loại tình huống này Lập tức nói rõ Đừng đến lúc đó hại huyên để chúng ta đúng như vậy Lão Đại Chúng ta những lời đồn kia Còn lan truyền sao lão giả trong mắt. Lộ ra vẻ cừu hận tán trầm thương sinh đem sư phụ của chúng ta giết đến thần hồn không lưu. Vì cái gì không rời lúc này. Đúng là hắn trầm thương sinh khó chịu nhất thời điểm thứ này không có bất kỳ cái gì giải dược lão giả khẳng định nói. Tốt trên kinh thành. Lăng tiêu điện bạch khởi. Ngươi cùng chấm đi một lần. Chấm đổ là muốn nhìn một chút. Thứ này. Rốt cuộc mạnh cỡ nào bạch khởi đi theo trầm thương sinh sau lưng Chân chờ một chút Mở miệng nói ra "Bệ hạ thần nghe nói vạn giang thành bên kia còn có một số lời đồn Sưu sưu trầm thương sinh cùng bạch khởi cưới gió mà đi Không trùng Trầm thương sinh nhàn nhạt cười nói Trước đó vài ngày Những cái kia thiên ngoại lai khách giết cũng không ít Người nói Khó nói chúng ta đều giết hết rồi bạch khởi trong mắt quyết sắc chợt lói lên Bề hạ ngài là nói thiên ngoại lai khách những cái kia tạp chủng tác quái trầm thương sinh nói có phải hay không chúng ta đến liền biết vạn giang thành phủ nha thật là lão sư tới lý vạn giang tiếp vào tần trung triều sắp tối tin tức về sau trên mặt lộ ra đại hỷ đại nhân chẳng lẽ lý vạn giang hưng phấn nói đương đại được xưng là y tôn tần trung triều chính là bản quan lão sư y đạo tuy nhiên cũng có cấp bậc hạn định. Nhưng là trong đó cấp bậc cũng không cùng tu luyện giả một dạng. Giới định của bọn họ rất mơ hồ. Nhưng là muốn tấn thăng cấp bậc này cần người trong thiên hạ đến thừa nhận. Nói cách khác, người nói không tính, người trong thiên hạ nói mới tính nếu không phải như thế, cũng sẽ không có hành y tế thế nói chuyện. Hành y tế thế chính là tăng lên chính mình cảnh giới phương pháp tốt nhất y đi thiên hạ đã là như thế. Nếu là y tôn đến đây, không thể tốt hơn những người khác trong mắt cũng là mang theo hưng phấn. Bị mang theo y tôn xưng hào. Đủ để chứng minh hết thả y đạo bên trong. Duy ta vi tôn vạn giang thành bên ngoài 300 dặm nơi này hỏa tôn trên tay. Một đám lửa xông ra. Đâm rồi cắn bã hỏa diễm vậy mà tại không trung thiêu đốt đi ra thanh âm Nương theo lấy thanh âm Lại còn phát ra một cỗ hôi thối tần trung chiều gặp này Vội vàng nhắc nhở Tranh thủ thời gian bảo vệ miệng mũi Chớ có hút nhập thể nổi xoát xoát tần trung chiều nặng nề hít một tiếng Xem ra Tình huống so với chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng nhiều chuyến này lão phu chỉ sợ là trở về không được nhìn xem vạn giang thành tần trung triều một bước một bước hướng về vạn giang thành đi đến vù vù lúc này cuồng phong nổi lên tại tần trung triều trên thân vậy mà hiện ra một vệ kim quang tần trung triều giống như có cảm giác tiến thêm một bước về phía trước lập địa thành tiên tiên sao tần trung triều cảm thụ được biến hóa của mình sinh linh cầu sinh vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi hai chương năm trăm mười một lan truyền lời đồn người giết không tha vạn giang thành bên ngoài tần tiên sinh đây là lôi tôn cùng hỏa tôn nhìn về phía tần trung triều tình huống như vậy bọn họ cho dù là thân vì đại tần đỉnh phong cường giả cũng chưa từng gặp qua chỉ thấy tần trung triều quanh thân phương viên bên trong vô số điểm sáng màu xanh lục vây quanh tần trung triều tần trung triều cười ha hả nói chúng ta y đạo cùng các ngươi võ đạo không thông Những thứ này điểm sáng màu xanh lục, là sinh linh sinh mà bây giờ những sinh linh này sinh, rõ ràng là tải nhận nhưng chúng ta. Cho nên, tần trung triều nhìn phía trước, chúng ta cần phải xuất phát vạn giang thành bách tính. Sinh linh còn đang chờ chúng ta lôi tôn cùng hỏa tôn nghe được về sau. Chẳng lẽ, lần này liên lụy không chỉ là bách tính vẫn còn có sinh linh tần trung triều nhẹ gật đầu. Cho nên nói, đây mới là phiền toái nhất. Tại trầm thương sinh cùng bạc khởi rời đi ginh thành về sau. Vương bất thiện tay cầm thánh chỉ. Phong thành thánh chỉ một chút, người trong cả thiên hạ ngạc nhiên. Bệ hạ cũng chỉ là phong thành bệ hạ chẳng lẽ không sợ vạn giang thành người mang theo cảm nhiễm chạy ra đến sao cùng lúc đó. Đại tần hoàng triều trên dưới quan viên. Mỗi một địa phương quan viên lập tức đi bắt đầu chuyển động phàm là tiếp xúc qua vạn giang thành người. Cùng đi ngang qua vạn giang thành người. Còn có từ vạn giang thành ra người tới. Lập tức đến bản địa phủ nha báo cáo chuẩn bị nếu như là ẩm mà không báo. Phán xử địa lao 20 năm các nơi bách tính. Nghe người đời trước nói. Chỉ cần là phát sinh dịch bệnh tình huống. Bình thường đều là tiến hành hỏa phần. Bề hạ nhân tựa đúng vậy A một vị lão giả. Ánh mắt đục ngầu. Năm đó Ta cũng là đi lại thiên hạ Ta chính là mắt thấy nàng Cùng nhất thành người Tại hỏa diễm bên trong Biến thành cho bụi lão ra ra Nàng là ai A lão giả hắc hắc cười không ngừng Chờ các ngươi trưởng thành liền biết Cái kia bệ hạ sẽ hỏa phần sao lão giả lắc đầu Sẽ không vì cái gì Bởi vì bệ hạ nhân từ đó là ai Đi vì bọn họ xem bệnh Ta biết Bị bệnh Rất khó chịu Tần trung triều hắn là ai đương đại y tôn Vậy hắn sẽ chỉ được không sẽ lão giả Tiếp tục phơi nắng Thật ấm áp Đúng vậy a cái thế giới này thật ấm áp a hết thầy đều sẽ tốt Một chỗ nào đó Sư phụ ta muốn đi vạn giang Thành nam tử chém đinh chặt sắt Vì cái gì thầy thuốc nhân tâm ngươi bản lãnh gì đều không có học tốt Đi cái gì đi đi Quấy dối sao sư phụ Mang theo cái hòm thuốc ngươi cùng sư phụ đi tại trầm thương sinh dưới thánh chỉ truyền về sau toàn bộ đại tần người tựa hồ phát sinh một dạng biến hóa đi tiểu tử ngươi dám từ vạn giang thành chạy tới ngươi muốn làm gì a mấy cái thôn dân che miệng mũi vội vàng một người trẻ tuổi ta đương nhiên là về nhà thăm mẹ ta a vạn giang thành phát sinh chuyện lớn như vậy ngươi chạy lung tung cái gì đi đi phủ nha đăng ký Sau đó nhường thầy thuốc nhìn xem mẹ nhanh điểm Tiểu nữ hài nhìn xem mài thuốc phụ thân Phụ thân, ngươi đều có sát vài ngày thuốc Chúng ta một năm đều dùng không hết ai nhìn xem cả viện thuốc Ta đang nghiên cứu một cây dược phương tiểu nữ hài Hai con mắt rất lớn, lông mi rất dài Nháy nhà nháy, giống ngôi sao Cây gì phương thuốc A vài ngày sau Phụ thân có gửi thuốc Ngươi ở nhà chiếu cố tốt nữ nhi của chúng ta phụ thân đối phụ nhân, ôn nhu nói. Phụ trong mắt người dưng dưng. Vậy ngươi nhất định muốn chú ý an toàn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phụ thân cóng gửi thuốc đi. Tại thân ảnh nhanh muốn rời khỏi tầm mắt thời điểm. Nữ hài tại mẫu thân trong ngực. Ngửa đầu. Phụ thân đi làm cái gì rồi mẫu thân ôn nhu như nước cứu người tiểu nữ hài khuo tay tay phù thân cố lên nam tử cước bộ nhất chạy không quay đầu lại phụ nhân la lớn còn sống trở về nam tử bóng người trung quy là biến mất ở trước mắt hỏa diễm thành tám trăm tố y xin chiến một ngày này vạn giang thành bên ngoài tố y hàng dài giống như bạch long buông xuống nhân gian hỏa diễm cờ xí cho thấy bọn họ đến chỗ một bên khác cô tô thành tám trăm tố y xin chiến giang nam thành tám trăm tố y xin chiến đại mạc thành tám trăm tố y xin chiến nhân đức y quán ba người xin chiến đức nghệ y quán hai cha con xin chiến linh quân tiệm thuốc hiến lên dược thảo năm trăm cân vạn giang thành tuy nhiên phong thành nhưng là còn có liên tục không ngừng người tiến vào vạn giang thành bên trong phủ nha lão sư Học sinh vô dụng, hiện tại liền một điểm đầu mối đều không có Lý Vạn Giang nhìn xem Tần Trung Triều. Sắc mặt hổ thẹn nói. Tần Trung Triều cười híp mắt nói ra. Loại vật này, chúng ta đều chưa từng gặp qua. Trong lúc nhất thời nghiên cứu không ra. Rất bình thường làm nhiều. Nhiều nhớ. Sẽ nghiên cứu ra tới. Lý Vạn Giang đi theo Tần Trung Triều bên người cầm lấy cuốn vở càng không ngừng nhớ ký Tần Trung Triều một bên khác trầm thương sinh cùng trắng lên đến vạn giang thành về sau bệ hạ cái này không chung tựa hồ cũng mang theo một số vận đục a trầm thương sinh trong mắt lửa dần dần dần dâng lên hai tên khốn kiếp này trầm thương sinh trong lòng mắng đi chấm cảm thấy xa lạ khí tức hẳn là thiên ngoại lai khách trầm thương sinh nói xong một đạo quang mang vọt đến trầm thương sinh trên bờ vai tử thử ngươi tại sao lại ở chỗ này trầm thương sinh nhìn thấy tử thử hơi hơi kinh ngạc tử thử lại là tức giận nói ra bệ hả. ta biết những cái kia lan truyền lời đồn hỗn đản ở nơi nào mà lại ta cũng tại biết những thứ này dịch bệnh bọn họ cũng có phần tử thử hung hăng nói ra trầm thương sinh hơi nghi hoặc một chút thực lực của ngươi Hẳn là đánh thắng được những cái kia thiên ngoại lai like. khách A tử thử trầm thấp nói ra. Lúc đó trên bầu trời rơi xuống hai cái lục bức. Ta nuốt rớt một cái. Một cái khác bị bọn họ triệt để đánh nát hiện tại thực lực của ta. Đã rất thấp. trầm thương sinh cùng bạc khởi nghe vậy. Nhìn về phía tử thử thần sắc đều có chút biến hóa. Tự mình nuốt mất một cái lục bức bạc khởi biết hết thảy liền hai cái. Một cái khác liền tạo thành nhường chầm thương sinh phong thành cử động có thể thấy được cái kia lục bức độc tố lớn bao nhiêu Hiện tại cái này tử thử cũng dám nuốt mất một cái Chầm thương sinh nhẹ nhàng vuốt ve lập tức chuột đầu Yên tâm đi Trở lại trong cung Chấm nhất định sẽ làm cho ngươi hồi phục trước kia tử thử nghe vậy Hai cái mắt chuột lập tức ngạc nhiên nhìn xem chầm thương sinh Thật chầm thương sinh nhẹ gật đầu Thật tử thử lập tức nhảy cấm hoan hô Thứ này tại trong bụng thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Trầm thương sinh khẽ cười nói. Ngươi muốn là đem nó phun ra. Chấm bách tính. Không biết sẽ chết bao nhiêu đâu. Ngươi kiên trì một chút. Chấm nhất định sẽ bổ khuyết ngươi tạ bệ hạ trầm thương sinh trên mặt mỉm cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là âm ngoan. Hiện tại. Cần phải nhường những cái kia thiên ngoại lai like khách biết một chút. Tại đại cần làm loạn. Là hậu quả gì trầm thương sinh cùng bạch khởi. Tại tử thử chỉ huy dưới. Rất nhanh đi tới một tòa lùi bại viện tử. Oanh bạch khởi căn vốn không có chút do dự nào trực tiếp nhất trưởng đánh vào viện tử trên cửa chính. Cửa chính của sân cùng tường viện trực tiếp bị bạch khởi oanh thành vỡ nát người nào trong viện người lập tức đứng dậy. Chân khí bão phát nhìn xem trầm thương sinh cùng bạch khởi. Lan truyền lời đồn người. giết không tha bạch khởi trên thân. Màu máu tràn ngập một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Tại sân nhỏ không chung. Hiện ra.